Tập 2 Chương 4 Ngồi trong nhà, quang mơ màng đưa mắt nhìn qua cánh liếc. Chàng lơ đãng nhìn mấy con chim khuyên nhảy nhót nhặt mồi trên cây khế và yên lặng nghe tiếng sáo diều vi vu xen lẫn những tiếng lanh canh, ròn rã của mấy chùm thánh đất treo lên lửng trên ngọn cao cao vút. Mặt trời đã nặng trời có lẽ cũng đã tăng. Trong làng hầu hết đã lên đèn. Chàng ngồi đợi mãi. Mẹ chàng vẫn chưa thấy về Hơn một năm nay Từ khi gom góp được ngót 200 bạc Để mua lại hai vườn chè của ông chánh Chàng thấy mẹ vất vả vô cùng Chưa sáng bà đã dậy rồi Bà dậy từ lúc còn tờ mờ đất Để thổi nấu cơm nước Quét trong nhà, ngoài sân Rồi xếp hai ba chiếc thúng là một Cấp lên đồi để chiều chiều Đem được một đội chè về chợ bán Ngày nắng cũng như tháng rét Bà làm lấy tất bà không thuê một ai hái rẻ cho cả, không những thế từ nắm rau xanh, từ bó củi, lắm khi bà cũng lần vào tận của rừng để hái, để nhặt đem về. Tính bà cần kiệm, bà không hề chịu bỏ vương bỏ phí một giọt mồ hôi nước mắt. Suốt đời người ta không thấy bà ngừng ngại trước việc làm. Cứ sáng độ 3 giờ bà dậy, thì đến chiều chợ tan là bà về. Ngày nào cũng thế. Quang đã quen với cái lệ của mẹ từ khi mua được hai vườn chè của ông chánh. Nhưng hôm nay hoàng hôn đã tắt, ánh lửa có lẽ đã mọc đủ ở trong sớm rồi mà sao vẫn chưa thấy bà về. Quang sốt ruột chạy xuống bếp, lấy lửa vào chiếc đèn hoa kỳ, rồi ra sân thơ thẫn đợi mẹ. Một lát sau bà lý cắp thúng từ đầu sớm thượng đi về. Trong khi Quang đứng đợi, bà mỉm cười, mắng chàng bằng một giọng đầy ô ý cha mẹ cậu đã thấy đói rồi sao mà cậu đã ra ngóng ngược ngóng xuôi đấy để về chậm thế à để tạt lại đằng nhà ông chánh ngồi chơi còn đói rồi phải không để đẻ đi thổi cơm đã quang vào nhà mang đèn cho mẹ lấy lửa dím bếp hai mẹ con ngồi trước bếp lửa rơm ấm áp mỗi khi như vậy thì vui vẻ lắm nhưng hôm nay bà lý ít nói ít cười Quan nhận thấy mẹ chàng thỉnh thoảng lại nhăn mặt lại và ôm đầu có vẻ khó chịu, tưởng mẹ đang nghĩ ngợi gì gì, Quan không dám hỏi. Chàng cứ cầm củi gạt rơi vào bếp lửa và dọn bát đũa ra mâm. Nhưng đến bữa cơm thì bà Lý không ăn, bà lên giường kéo chân chùm kín mít mà rên hừ hừ. Bây giờ Quan mới rõ rằng mẹ chàng phải cản. Bụng tuy đói mèo nhưng chàng phải bỏ cả ăn, vội vã chạy đi khắp làng xin giường và tóc để đánh gió cho mẹ. ở nhà quê, ở một nơi gần rừng núi và xa cách tỉnh lỵ, nhiều cái cũng khốn khổ vô cùng. từ đầu là đến cuối sớm, quan chạy học tóc để xin vào bạc hà, xin gừng, xin tóc. nhưng dầu và gừng thì còn có chứ tóc thì kiếm đâu ra? ban ngày, hàng bỗng hàng kẹo đã đổi hết cả rồi còn gì? bây giờ, rời tối kia kỳ ai là già dột mà sổ tóc ra để gỡ đen cho bao giờ? Hay ta đến thêm mai Chắc nàng không ngại Không bằng khoăn Quang lập tức chạy là nhà bà đồ Nhìn quá vừa dậu Chàng sẽ lên tiếng gọi Cô Mai Cô Mai Đang đốt đèn xót lại chuồng gà ở ngoài sân Mai nghe tiếng gọi Nàng giật mình quay lại Ai Tôi đây Cô ta tôi nhỏ tí Nhanh lên Mai cầm đèn chạy nhanh ra cổng A, anh Quang tôi tưởng ai Anh đến có việc gì mà hớt hơ hớt, hớt hải trong gớm chết đi thế Cô làm ơn gỡ cho tôi ít tóc Mai nặng nghi Để làm gì Để tôi bị cảm Mai gỡ cho tôi ít tóc để đánh gió Mai tròn ván vội về lên cửa Chết nổi có việc gì không anh Không việc gì nhưng mai cứ cho tôi ít tóc Tôi có gừng đây rồi Mai hoang mang không ngần ngại Nàng đưa đèn cho Quang cầm Sự lấy tay lật mảng tóc đằng sau đầu lên Mà dứt ra từng nắm một Quang cảm động hết sức Thấy mà dứt ra từng mảng tóc Chàng cũng cảm thấy ê ẩm cả đầu Chàng biết Mai hy sinh cho chàng nhiều lắm Nhưng biết làm thế nào Mẹ chàng đang nằm mê mang rên sỉ ở nhà Thôi, nhiều rồi Cảm ơn cô Anh Quang Quang quay lại Mai nhìn chàng như năng nỉ Em lại với anh nhé Quang lắc đầu Thôi, thì Mai quá rồi và lại để tôi cũng chống mặt soàn thôi đêm hôm ấy quang mang cơm ra ăn và thức để nghe ngóng bệnh tình của mẹ càng thấy mẹ tuy chỉ ngủ được vài giấc ngắn nhưng không kêu rên nữa sáng hôm sau bà lý lại trở dậy từ 3 giờ sáng thổi nấu ăn uống rồi cấp thuốc lên đồi quang biết mẹ gượng cố ngăn giữ nhưng không được đành ngồi nhà mà thắt thỡm lo âu chàng chỉ sợ làm quần quật suốt ngày Nắng gió nhiễm vào nhiều quá, bệnh của mẹ chàng phải lại thì thật khó bề cứu chữa. Thì quả nhiên trưa hôm đó, bà Lý đã lần về với màu da nhợt nhạt kia sợ, chân tay sung lẩy bẩy đi đứng không vững, quan sợ hãi vội vàng dìu mẹ vào giường. Lần này thì bệnh tình bà nặng hơn hôm trước nhiều, suốt ngày đêm bà rên rỉ nhọc nhằn mà không chợp mắt, bà không dùng được một miếng cơm một khúc cháo. Quan lo lắng chạy ngược chạy xuôi trong làng không có ông lang nào nên chập phải sang tận làng bên mới lấy được thuốc. Ba bốn hôm sau bệnh bà Lý đã đỡ, trong người bà chỉ còn hơi mỏi mệt, bà đã giữ ngồi được dậy để tiếp chuyện những người đến thăm và đã ăn được vài lung cơm. Quan mừng lắm, chàng lúc có thời giờ bắt ghế ra sân để cắn móng tay mà mơ mộng tới những ngày vui tươi, sáng sủa cùng mai. Mất một tuần nay rồi, chàng không được trông thấy mai, chàng chắc Mai cũng băng khoan cho chàng lắm Quang ơi Nghe thấy tiếng mẹ gọi Quang chạy vội vào Bà Lý nhọc nhằn hất đầu sẽ nói Con ngồi xuống để bảo. Quang nhận như hết sức Nhưng cũng nghe lời ngồi xuống mép phản Chàng không hiểu trong lúc còn đang ốm yếu này Mẹ chàng muốn nói với chàng điều gì Mà có vẻ nghiêm nghĩ như vậy Bà Lý nhìn thẳng vào Hai mắt Quang Rồi bà thả nhiên nói Đẻ này đã già rồi Và lại một trận ốm này Sống chết không biết lúc nào cũng nên con à Quang lại lùng nhìn mẹ Đẻ lẫn thẫn quá Đẻ khóc khỏi rồi con đi Không Con để cho đẻ nói đã Bây giờ Đẻ gần khỏi Nhưng nếu đẻ phải nghĩ ngợi điều gì Cơn ốm cơn đau nó sẽ lại kéo đến Vậy con là con của đẻ Thì con đừng để cho đẻ Phải nghĩ ngợi lo buồn Con phải vui lòng chịu theo ý muốn của đẻ mới được Này con đã khôn lớn Ra đường ai cũng một điều ông Hai điều bác Mà đẻ thì như ngọn đèn trước gió Con phải liệu mà nghĩ đến bề Gia thất đi con ạ Quang cúi đầu yên lặng. Có phải chàng không nghĩ đến việc lập gia thất đâu? bạn tăng ông Lý đã được bốn tháng rồi, chàng vẫn muốn có một dịp nào để nói với mẹ đem trầu sang hỏi mai. Chàng chỉ ước ao mong mỏi, mai sẽ là vợ chàng. Nhưng bốn tháng rồi, Quang như thấy một sự gì ngăn cảnh yên muốn. Quang thấy hai mươi bốn tháng trời nó đi mau chóng quá chừng, chàng tưởng cái ngày hò hẹn cùng mái trên đồi nọ như mới cách chừng dăm tháng. Thế mà đã hai năm rồi đấy Ừ Hai mươi bốn tháng ta còn đợi được huống chi hai mươi bốn ngày Thời giờ đi chóng lắm Mai ta ngỏ ý cũng chưa mụ Nhưng hôm nay sang hôm khác Cái ý định việc trăm năm cùng mai Chàng bất cứ e ngại Không muốn nói với mẹ chàng Bà lý đắp thêm dầu xoa vào hai bên Thái Dương Rồi thản nhiên bà nói tiếp Còn nghề đẻ nha để xem mang trầu sang bên ông bà chánh, xin hỏi cái quế. Trời ơi, quan choán bán, mạch máu trong cơ thể chàng như ngừng trái lại. chịu thôi, để hỏi thì hỏi chứ, con nhất định. Bà lý thở dài, gương mặt bà tối hẳn lại, màu da xanh xao của bà càng thêm nhợt nhạt, kinh sợ. Không, con nên biết rằng không bao giờ để bắt con phải đi ngược lại những ý muốn của con cả. nhưng phần con, con còn phải chiều theo ý muốn của đẻ hơn là để đẻ chiều những ý muốn của con. thầy con mất rồi, nhưng đẻ biết rằng con không bao giờ làm phật ý đẻ. con rất hiếu thảo, cho nên điều bó buộc của đẻ là phải săn sóc đến con, đẻ phải lo toan cho con tới khi để nhắm mắt còn sống ngày nào đẻ phải được trông thấy con sung sướng đầy đủ ngày ấy nếu con chưa được đầy đủ trong lúc đẻ còn sống thì dù có chết đi chăng nữa đẻ cũng không được mát mẻ linh hồn bây giờ đẻ đã già động trái nắng dở rời lạnh lại ốm lại đau không biết khi sống chết lúc nào con đã nhớ con phải nghĩ đến bề gia thất, con không phải ngờ người gì nữa. tất cả con gái nội làng này còn có đứa nào bằng được cái quế đâu? con bằng lòng đi để để mang dầu sang xin cưới. quang thở dài. con thì con không bằng lòng, còn tùy ý đẻ không được. Việc này đẻ đã thu xếp với ông bà chánh Từ khi sang mua lại mấy vườn chè Đến nay là thông xuôi cả rồi Bây giờ cứ theo ý con mà sang Giả nhờ ông bà ấy cũng được Nhưng thành ra mình là người không đúng đắn Và lại ông bà ấy nhất định Không cần một đồng kẻn bé lạnh đôi Con xem nhà người ta có hiếm con gai Thì người ta mới tử tế, mới thương yêu mình đến thế chứ. Nếu nhà người ta lại con đông cháu đàn, Thì con gái người ta không phải của rẻ của ô gì đâu con ạ. Càng nghe bao nhiêu, lòng quan càng thêm bối rối. Người chàng bước sức khó chịu vô cùng. Chợt nắng thấy chiếc cương của Mai ở trong túi, Quan tưởng ngay đến phúc hẹn hò thề thốt cùng Mai ở trại mơ. Chàng nói như rút lên từ tiếng khốn khổ, Con chết đi còn hơn là lấy vợ ép ủi như thế này, để có thân con không? Bà Liễu cố nuốt hai dòng nước mắt. Không, con đừng nghĩ thế, để thương con nhiều lắm, để quý con nhiều lắm, để biết con đã gian hiểu với cái mai, để cũng thương cái mai, nhưng con còn phải biết rằng, để còn thương con hơn nó nhiều đó chẳng qua là bổn phận bắt đẻ phải san sóc đến đời con, đẻ không tham lam danh lợi hay phú quý, nhưng đẻ rất tham công tham việc, đẻ phải tìm cho con một người vợ biết cừu cù, tận tảo, một người vợ đảm đang chịu khó, để rồi sau này đẻ có chết đi, con còn có người gánh vác việc nhà. Trăng mây đẻ xem ra nó cũng chịu khó thức khuya Dậy sớm, nhưng nó cao công cả số lắm Và lại nó cũng không được nhanh nhậu đảm đang bằng cái quế. Con bằng lòng đi, đừng để, để phải nói nhiều nữa Quang vẫn thở dài một cách khó chịu Con không bằng lòng, để cứ nói lại với ông bà chánh như thế Dứt lời, Quang đứng dậy bước ra sân Chàng cho như thế là đã thoát khỏi một chiếc xích oan nghiệt. Khỏi ốm mẹ chàng sẽ phải sang nói với ông chánh Theo như ý của chàng Thế là xong chuyện Nếu không làm già như vậy Không quả quyết như vậy Thì đối với mai Tài nào chàng có thể giữ được lời thê cung nan Chàng nghe ngóng mãi Ba hôm rồi bốn năm hôm Mẹ chàng không đã động gì đến việc kia nữa Duy mẹ chàng mỗi ngày một yếu hơn Bà mệt lã Không gượng ngồi gượng đứng được nữa Cơm cháo bà cũng không ăn được thuốc thang vào bệnh bà cũng không thuyên suốt ngày đêm bà chỉ đơn thủy một cách ngọc nhàn bà không nói quang có bưng cơm bưng thuốc đến bà chỉ chươn đôi mắt nhìn chàng một cách đau khổ nước mắt chảy ròng ròng quang nghĩ nhợi có lẽ vì ta mà bệnh tình mẹ ta đến nỗi khó khăn thế này đây sắc thuốc xong quan bưng vào chàng nhìn mẹ mà rằng hôm nọ bác dì gái sang thăm Đẻ đã đã nhấn bác ý về giả nhời ông chánh hộ chưa. Bà Lý yếu đuối lắc đầu, quan thở dài. "Để uống nốt bát thuốc này đi." Bà Lý nhọc nhằn và quàng hoài. để chết mất. Biết giả nhời người ta làm sao bây giờ hả con? Thì ra thật chỉ tại bà phải nghĩ nhiều về việc của quan mà ốm yếu." ở nhà quê nào có phải như ở nơi thị thành, hơi một tí gì là đã lan đi cửa miệng khắp dân làng, mà ở đây người ta chống được yêu mến mà lại rất chống bị ghét bỏ lắm. Họ đã yêu thì yêu cả tâm tình, họ mà ghét thì ghét cả đường đi lối về. Nhất là kẻ nào đã bị sự ghét bỏ của mọi người thì khó bề mà mua chuộc lại được lòng yêu của họ nữa. Cho nên bà Lý sợ lắm, bà là người nhớ Bà đã là người nhấn thì một lời nói như dao chém đá, bà không thể nào cải chính đi được nữa. Cùng bởi thế mà bệnh bà càng thêm khó chữa. Thuốc nào cho lại được cái những lúc bà âu sầu lo nghĩ. Tưởng tới mai, quan buồn ngồi thương xót trông thấy mẹ chàng, chàng thấy xót xa như đứt từng khúc ruột. Chàng phải cứu lấy mẹ chàng đã. Một ý nghĩ vụt qua trong óc, quan tìm quỳ bên thuốc mép giường nhìn mẹ Thế để hỏi ông bà chánh, hay ông bà ấy gọi cho? Bà Lý thở dài, ông bà ấy thêm chừng cũng muốn cho từ trước, Nên đến hôm mua cái vườn chè để vừa ngõ ý, ông bà ấy đã bằng lòng ngay. Con gái người ta cũng không phải ế nào, nhưng không nhẹ bây giờ mình lại thay giả đổi lòng. Mà nếu có được đi chăng nữa thì rồi làng nước người ta cũng chê cười cho chứ. Thu xếp xong rồi, có phải chuyện trẻ con đâu mà bảo bày rồi lại phá. Thế để định chọn cho con ngày nào chứ? Để đi xem, ông thầy ấy, ông bấm đúng ngày 20 tháng sau thì tốt lắm thế để chậm lại ít nữa được không đẻ tốt nhất chỉ có ngày hai mươi tháng sau con mệnh mộc cây quế mệnh hỏa tốt hợp vô cùng con bằng lòng nhé hoàng cố nuốt một tiếng thở dài chàng cay đắng gật đầu thôi cũng được đẻ à đôi mắt sáng hẳn lên Bà Lý bưng bát thuốc uống một hơi cạn Trông rất ngon lành Quang thẩn thờ quay ra sân Chàng muốn tìm mai Nhưng nắng đã tắt từ lâu Chàng đành bước xuống bếp ôm đầu thở dài làn thu gió cuốn mặt gần Em ơi có thấu lòng ăn thế nào Đôi ta như ruộng năm sào Cách bờ ở giữa Làm sao cho liền Trình nằm cái tình quan thấp lấy quế đã là một cái đầu đề để khơi mào ra trăm nghìn câu chuyện làm quà của bọn người hay la cà trong lạnh mai chết lặng hẳn nửa người nàng không ngờ lòng quan chống thay đổi tới thế quế đẹp quế giọng, thảo nào ừ đến nửa tháng nay quan không thèm hỏi gì đến nàng tê tái nàng sẽ ngâm tham vàng bỏ ngãi chàng ơi vàng thời ăn hết Ngãi tôi hãy còn Rồi thờ thẩm Nàng đội chè xuống đồi Hai mắt nàng phủ mờ trong trường màn lệ Và tim đập rộn ràng như nít nở Cái phút hẹn hò cùng quan Nàng còn nhớ lắm Nàng nhớ cả từng cử chỉ Từng câu nói Từng nét Thay đổi thẹn thò Và cương quyết trên mặt quan Quên làm sao được Đó là cả một tấm tình trong trắng của trái tim này đó là cái chấm đã đánh dấu cái ngày nảy nụ của một nụ hồng nàng tê tái quá biết làm sao bây giờ thân vương lẫn khuất bóng tùng biết nhau thương lấy nhau cùng ai ơi tiết công trước đã nặng nhời tiết công gắn bó mấy người đã lâu tiết công tình tự với nhau tiết công đi lại trước sau bấy giờ tiếng công đắp đập bê bờ để cho người khác đem lờ đến đôn tự nhiên mai nước mạnh và lệ rơi nhanh xuống má nàng tưởng lại bốn năm trời đợi chờ đành đặn mà thêm ngao ngán nếu biết rằng tới đây lầm nàng phải thắt lại thời gian gì trước kia nàng mang lấy bao ngày mong mỏi dại gì nàng đuổi theo chiếc bóng xà phòng để đến khi chân mỏi rã rời bông bóng biến tan Không còn mảnh sắc cho nàng vớt vát Bóng chiều đã xé Nắng đã dịu dần. Biết rằng chợ đã họp, Nhưng không hiểu sao tự nhiên Mai không muốn bước nữa Chân nàng không mỏi Nhưng than ôi lòng đã chết rồi Đặt đòi chè xuống đất Mai kéo phát lưng thấm hai dòng lệ Nàng muốn giấu nổi thủng thức đau đớn Để về chợ Nhưng lệ từ đâu cứ tu ra mãi mãi Rồi không sao nén nổi Nổi thương thân Nàng bưng mặt khóc xương trước Bà phó tan đội chè về qua Trông thấy Mai ngồi khóc nức nở Bà lại lùng hỏi Làm sao mà ngồi khóc thế cô Mai Mai lẫn đầu tìm cách nói dối a bà phó Cháu vừa đánh mất đồng bạc Chết chữa Mất ở đâu Chỉ có từ hang diêm về đây thôi ạ Bà phó tan thần người hồi lâu rồi chép miệng Kẻm trà cái đứa khác Nó bắt được Nó lại tham lam giấu đi mất rồi Chứ còn gì Thôi khóc làm gì nữa Về chợ đi Kẻo tối mãi cô ạ Vẫn bà về trước Cháu quay lại tìm một quảng Rồi cháu về Trong làng không một ai biết rằng Quang và Mai đã gian díu với nhau Vì không ai trông thấy Quang và nàng chuyện trò to nhỏ Chỉ có một lần ở trên đồi thôi từ hôm ấy đến nay đã ngót 3 năm rồi, không mấy khi nàng có thời giờ để gặp quan nữa, cho nên người ta chỉ bàn ra bàn vào về câu chuyện quan sắp lấy quế mà thôi, không mấy ai biết đến nỗi đau khổ ngấm ngầm của mai cả. đợi bà phó đã đi xa, mai lau nước mắt, thờ thẫn đổi hai thúng chè về chợ, chưa được mấy bước bỗng có tiếng gọi với ở phía sau. cô mai, cô mai. Mai nghe thấy tiếng gọi quen quen. Cô Mai! Mai dơ tay đỡ đồ trẻ và chậm chạp quay lại. Nàng thấy Quang hớt khải chạy tới nơi. Cô Mai! Mai tự nhiên thấy một sự gì như kêu sợ. Nàng muốn khóc nữa nhưng cố gửi vui. Anh Quang! Để khỏi chưa anh? Quang nhìn thẳng vào hai mắt Mai bằng một vẻ hung tận điên cuồng sao mai không hỏi tôi bằng một câu khác tôi đau khổ lắm em biết hỏi anh câu gì hơn thế nữa sao bây giờ anh khó tính với em thế quan vừa uất giận vừa đau đớn hai hôm nay rồi tôi là một thằng điên dậy tôi là một kẻ đau khổ nhất không một ai còn khổ sở hơn tôi nữa cô không thấu rõ lòng tôi cô nở chinh ghét lạnh nhạt với tôi không nén nổi bao nỗi đắng cay tự nhiên mai nứt lên nàng quay mặt đưa tay áo của thái hàng lệ quang nắm lấy tay mai hai hàm răng chàng xiết lại cô mai cô có hiểu cho lòng tôi không mai cúi đầu nhẹ nhàng từ khi gắn bó đến giờ thủy chung lòng có bao giờ dám sai bây giờ anh đã nghe ai chửi đồng nở bẻ làm hai cho đành lòng quang càng nóng như lửa Chàng siết mạnh bàn tay Mai Và dằm tiền tiếng khốn khổ À Nếu không có một phút này Có lẽ cô đã kinh ghét dây tởm tôi Như một thằng hủi rồi Không đâu Nói làm sao vậy một nhờ đã hứa Đến chết tôi hay còn mang Chiều qua tôi đi đón cô không thấy Hôm nay tôi lại lần vào đồi tìm cô Nhưng cô lại về rồi Tôi phải chạy nhanh trở lại để kịp cô Mai nức nở nhắc lời chàng Ăn tìm em để làm gì nữa Để cho em biết rằng anh sắp lấy cưới phải không Quang cười rằng Một người vợ của tôi chỉ có thể làm ai được thôi Chúng ta sẽ lấy được nhau Chúng ta sẽ chết một giờ Em không hiểu anh định nói gì Sao lại không hiểu Chúng ta sẽ cùng bỏ chốn này mà ra Hà Nội Trong tay tôi đã sẵn nghề Chúng ta sẽ thành vợ thành chồng Chúng ta sẽ nuôi nhau Có thế thôi Ra Hà Nội Phải Chúng ta sẽ đi mai cúi đầu ngẫm nghĩ, thế là nghĩa lý gì? Tự nhiên anh muốn lấy em, tự nhiên anh muốn lấy Quế, rồi anh lại đùng đùng định bỏ Quế mà đi, tại sao anh lại điên cuồng như vậy? Khổ quá, nào có phải tự ý anh muốn lấy Quế đâu, chỉ vì để anh bó buộc nên nó phải cưỡng ép mà ừ hưởng cho qua, nếu không để anh sẽ ốm mà chết. Thế để khỏi chưa? Mười phần đỡ tám chín rồi mai sung sướng mặt nàng tươi hẳn lên. Nếu thế thì độ chuyện hôm nữa chúng ta có thể đi được anh nhỉ? Qua miệng cười chàng ấp đầu mai vào má. Ừ, trong hôm nữa đợi để anh khỏi hẳn thì chúng ta đi, anh nhất định rồi. Một cơn gió lùa tới mai sực nhớ đến buổi chợ nàng vội lùi lại nói. Được rồi, thôi từ nay đến hôm ấy muốn giữ kín công việc thì anh không cần gặp nhau nữa. Chúng ta chỉ cần báo cho nhau biết trước một giờ đồng hồ rồi lặng lặng mà đi Nhưng là thế nào mà báo cho nhau biết được? À ở thùng bò có cái hốc cây khế đấy Nếu có muốn báo trước thì anh hay em sẽ bỏ một hòn đá vào đấy Bao giờ thấy cả hai hòn đá thì được Nếu thế thì phải báo trước một ngày mới được Ừ thì một ngày cũng được chứ sao Thôi anh hãy chậm lại một tí để em về chợ trước nhé Quang gợt đầu, Mai hớ hở đội chè về chợ, tới nơi nàng vừa đặt hai túi chè xuống đã có lái đến mua ngay, nên hôm đó nàng được về sớm trước lúc chợ tan. Bà Độ đang thổi cơm thấy con về, bà hỏi ngay, Mày đánh mất đồng bạc phải không con? Mai không ngờ câu nói dối của mình đã đến tai mẹ một cách quá màu trống tới thế, nàng vội tìm câu nói dối thứ hai. Nhưng con tìm thấy rồi ạ. Ừ, mày cứ buồn tên bỏ vãi như thế, Thì rồi không mất nay, cũng mất mai thôi con ạ. Mai lặng thinh không nói, Nàng chạy đi lấy mâm bát và ra sân, Lùa gà vào chùn. Còn năm sáu hôm nữa mới là ngày quyết định của Mai và Quang, Nhưng Mai như thấy bồn trồn nóng nảy vô cùng. Nàng ra sân, sửa vội mâm bát, nồi niêu Rồi chạy vào nhà mở hồn, để sửa soạn quần áo. Đây, chiếc quần lịnh bưởi, hai chiếc yếm, hai chiếc áo cánh, chiếc áo the rượm nâu, chiếc hầu bao, đôi khuyên vàng. Tất cả từng ấy thứ, nàng xếp đi gấp lại hai ba lần rồi để cẩn thận vào một cái hộp. Tiền nông nếu qua không có thì mai cũng đủ rồi. Nàng cầm chiếc ống tiền bằng tre dốc đi dốc lại để ước xem số tiền dành dụng trong ngót 2 năm bốn lần, mỗi lần một đồng là bốn đồng, mỗi ngày ba xu, thỉnh thoảng lại một vài hào, có lẽ được độ ba đồng. trong nhà ngoài đường đã tối lắm rồi, mai xem lại cửa ngõ rồi đi ngủ, nhưng suốt đêm nàng không sao chợt được mắt, có một cái gì nó đã làm cho nàng thao thức, nghĩ ngợi rất nhiều. thỉnh thoảng mấy tiếng cát kè gần đâu đó lại nổi lên một cách quẫy oải và buồn ngắt. Trời muốn như trở xét Nên đã bảy tắm hôm nay Cứ về chiều là gió lạnh lại nổi lên hung hút Mai thật nhớ ra thể đến mùa lá hận này Là người ta lại nho nhau Những ăn hỏi, ăn cưới Những vợ, những chồng Mai thở dài Đời họ sung sướng thế mà Sao số kiếp ta lâm đông khổ sở thế này Rồi lang mang nghĩ đến quang Mai thấy quang hy sinh cho nàng nhiều quá tại sao quang đành xóa bỏ bao nhiêu bổn phận và quên bao nhiêu hình ảnh quyến rũ để quyết định cùng nàng trốn đi? tại sao? mai chỉ biết được rằng quan đã thương nàng nhiều lắm. chập mắt được một tí gà đã gáy van. mai không phàn nàn rằng trời chống sáng. nàng vui vẻ trở dậy để sửa soạn cơm ăn rồi tấp thúng lên đồi. ba ngày chậm chạp qua. ngày thứ tư khi mai về về mai tạc lại chỗ cây khế trong thung bò. Quả nhiên nàng đã thấy một hòn đá vuông vắng để trên hốc khế. Mai mỉm cười sung sướng, nàng vội vã tìm một viên đá nữa, bỏ thêm vào hốc khế để làm giống cho quan biết. Về đến nhà, Mai lại lại mở hồn để xót lại quần áo, rồi để lúc bàn đồ đi vắng, nàng lấy chiếc ống tiền mang xuống bếp để bổ. Hào xu văn tung té ra đất, Mai vơ vội vàng rồi vùi ống tre vào đóng thơm, tình nhiên lên nhà. Có chiếc tàu 11 giờ là vừa vặn Ta phải ra ra vũ lý trước để đón quan Thế là bốn đêm điện Mai không được chợt mắt Nàng hồi hộp Nửa như lo và nửa như mừng Cơn sáng xong Bà đồ cấp sổ bác ra sông để rửa Mai mừng rỡ Nàng quay vào mở hồn lấy bộ quần áo Bỏ vào thúng rồi khoác lên vai Điện nhiên bước ra cửa Chợt một ý nghĩa gì sấn sổ đến Chiếm đoạt cả trí mai Nàng đứng dừng lại Xe sẽ hỏi lầm Còn mẹ ta Mai cúi đầu Nàng tưởng tượng như thấy hết cả những nỗi đau khổ của mẹ nàng Nếu nàng bỏ ra đi Để cho mẹ thui thủi một mình Với nhớ thương sầu não Nghĩ tới mẹ Mai lại nhớ đến quan Tự nhiên nàng thấy trong lòng nàng Chứa chất đề những vị kỷ Những tham lam Những thuốc độc Tại sao ta lại nở để vì ta mà quan phải vất vả khổ sở một đời, sao ta lại nỡ gùi dập mất lòng hiếu thảo của quan? Sao ta lại nỡ làm cho Quế rồi đây sẽ phải mang trong lòng một ưu phiền, một thất vọng? Trời ơi, còn bà Lý nữa, nếu quan đi, bà sẽ đau khổ biết chừng nào. Không được, ta phải ở lại, ta phải để cho quan quên ta và quan sẽ lấy Quế, ta phải trông thấy hạnh phúc của đời quan nếu không ta là một con yêu nữ kế tễm, quan đã hy sinh để bảo tồn hạnh phúc cho đời ta, trái lại bổn phận ta phải làm cho quan thất vọng mà quên ta. Có tiếng chân đi ở ngoài ngõ, mai giật mình, nàng cương quyết quay vào nhà để cả bọc quần áo và túi tiền vào trong hồn, rồi mai quay ra, nàng cấp thúng chạy một mạch lên đồi. Buổi chiều khi về chợ, tự nhiên nàng thấy mọi người cứ nhìn nàng chồng chồng rồi thì thầm tẩm tẩm cười với nhau. Mai không hiểu chuyện gì, nhưng tự nhiên nàng thấy khó chịu, ngượng ngĩu vô cùng. Mặt nàng nóng rực lên như e thẹn. Có lẽ chuyện của ta đã vỡ lở rồi chân. Mai đâm ra sợ hãi lúng túng, nàng muốn hỏi xem họ nhìn nàng vì lẽ gì, nhưng nhận thấy ý muốn của mình hơi vô lý, nàng lại phải thôi và cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng không để ý đến mọi người xung quanh. bán được đội chè rồi Mai sung sướng quá. Nàng vội vã thu xếp thúng mũn rồi về nhà Chưa kịp dọn cơm bà đầu đã gọi Mai xuống bếp mà thì thầm Bà Hương vừa sang đây nói với u để xin con cho thằng Ngọ Mai thở dài như muốn bật một tiếng khóc Nàng ngồi xuống gạt rơi vào bếp và thầm nghĩ Ta không ghét gì Ngọ Nhưng lấy một người chồng mà từ xưa đến nay ta không hề yêu đến Thì có khác gì như không Ngọ là con ông bà Hương Ngọ cũng dòng họ khá giả, cũng đã đổ bằng quốc ngữ, và hiện giờ ngọ lại lên thay ông cửu giữ chân phó lý trong làng. Cứ so sánh quàng với ngọ thì chưa chắc ai đã hơn ai, nhưng từ xưa đến nay, mai đã đặt cả tình yêu vào quan. Nàng chưa hề một phút nào nghĩ đến ngọ, tuy nhiên nàng cũng nhận thấy rằng ngọ không có một cử chỉ gì đáng ghét. Trái lại nàng còn nhận thấy rằng tính tình ngọ rất dễ dãi, hiền lành mà hay tha thứ nếu vậy thì may lắm, quan sẽ khinh ta, sẽ quên ta mà lấy quý, ta phải giết chết lòng ta. Cầm sông bà đồ lại hỏi Mai: thế nào, con bằng lòng đám ấy nhé? và con cũng đã nhơn rồi. Mai cố nuốt một tiếng khóc. Vâng, con là phận gái, u đặt đâu con ngồi đấy. Bà đồ sung sướng mỉm cười có thế chứ u vui lòng lắm mai chung lên như bị giá rét nàng thất thiểu bước xuống bếp sẽ nấc nở qua hai hàng lệ em là con gái thứ ba thuận đâu lấy đấy mẹ cha cũng chiều anh yêu thì mẹ chẳng yêu một cây châm lá em chịu làm sao trường sáu trời chưa sáng rõ sư còn phủ đặt cả một vùng thôn sơn Quang tung chăn nhõm dậy Chàng tỉnh như một con sáu Vì suốt đêm chàng thất thẩm Có hề chập mắt được đâu Đến lúc mẹ lên đồ rồi Quang khép cửa cẩn thận Rồi tất tử chạy vào trong thung bo Với tài nền hốc khế thấy hòn đá trả lời của Mai Đã nằm đó rồi Quang lại chạy vội về nhà Chắc Mai đã đáp đò đi phủ lý rồi Như một thằng ăn trộm Quang lấm nét trong quanh Rồi rón rén chàng mở chiếc vali Lấy món tiền hai chục của mẹ Bỏ vào túi và mặc vội vài chiếc áo lư, xỏ vội đôi giày rồi chạy ra cổng. chờ, chờ dừng lại nghỉ ngợi. còn mẹ ta, chàng cúi đầu trầm ngâm một phút rồi quả quyết. không sao, để ta đã khỏi và đã đi đồi được hai hôm nay rồi. ta đi, ít lâu sau ta sẽ trở về van lại đệ ta và đệ mai. chắc mày đang đợi ta ở phủ lý. quan hấp tấp chạy một mạch ra bến chợ không còn chiếc thuyền nào đậu đấy nữa Quang không thất vọng, chàng cấm đầu chạy ra đường trái rồi theo thẳng đường ô tô mà đi. Định bụng hãy thấy có xe kéo là lên cho chống việc, nhưng làm gì đã có xe. Đường dài chín mươi cây số, Quang không dám nghỉ để chờ xe, vẫn vội vã bước nhanh như chạy. Đến tỉnh thì đã hơn 10 giờ, Quang chạy vào trong gà, ngần ngá tìm bóng mai. Mới có chuyến tàu chạy lúc 8 giờ, còn chuyến 11 giờ nữa chắc mai sắp đến. Quan chạy lại chỗ bờ sông mà những con thuyền thường dùng làm bến để chờ mai. Nhưng 11 giờ rưỡi, chuyến tàu Hà Nội đã chạy rồi, mai vẫn còn chưa đến. Mỗi một chiếc thuyền từ xa đi lại là một lần quan nao nao hy vọng. Nhưng 12 giờ, 1 giờ, rồi 1 giờ rưỡi vẫn chẳng thấy mai. chàng nghi hoặc, hết chạy về ra, lại quay ra bến. Trong con thuyền đi đến, chàng nhớ nhá trong ngược, ngó xuôi, vẫn bật tâm hơi, không thấy gì cả. Hay nàng đã gặp sự gì tráng sợ có lẽ ta phải quay về xem sao. Bụng đã đói, quan đến quán hàng ở bên gà, ăn qua loa dân xu phở, rồi tìm xe thuê xe kéo về. Tới đầu làng thì trời đã đổ tối mà chợ cũng đã tan tự lâu. Quan về nhà, lòng chất đầy những nỗi lo âu khó chịu. Mày đi đâu thế con? Mày đi đâu thế con? Về ăn cơm đi, chả nguội Quang chỉ nhìn mẹ mà không nói Thì ra mẹ chàng vẫn không biết rằng Chàng đã bỏ nhà đi từ sáng sớm Ăn cơm xong Quang đến nhà Mai để nghe ngóng tình hình Chàng nóng ruột, lo lắng và lạ lùng vô cùng Tại sao Mai đã để hồn đá vào hốc khế Để trả lời chàng mà chờ mãi cũng chẳng thấy bóng nàng Quang đi đi lại lại ở trước cửa nhà Mai Qua hàng rào dân bụt Chàng chỉ thấy một màu tối đen yên lặng Cửa ngõ nhà Mai đã đóng chặt rồi Thế là nghĩa lý gì? Hay Mai đã ra Phủ Lý rồi Và nào hãy chờ ta ở đấy? Quang càng thêm bối rối Ruột chàng nóng như lửa đốt Thật là nhỡ nhàng cả Ra Phủ Lý đi tìm Mai bây giờ ước Trời tối như bưng Đường xa 90 số mà lại vắng vẻ Biết có tới được nơi để tìm nàng Hay giữa đường xá lại có phải như sự không may trộm cướp chẳng hạn Mà đợi đến sáng hôm sau thì biết rằng đêm nay mày có tìm được nơi ăn nằm tử tế hay là bị bơ vơ cổ sở ngoài đường. Vả đứng đấy quang lại càng bồn chồn bối rối, chàng nên mạnh gót chân xuống đất quỳnh quạch đi đi lại lại với trong nhìn nổi lo lắng bực dọc. Con mực ở bên hàng xóm tự đâu bỗng sầu ra sủa lên ầm ĩ. Quang đứng lại to mặt, quắt mắt nhìn như muốn giết chết con vật cục cằn nọ. Sủa vào một lúc thấy địch nhân không sợ hãi, con mực như biết rằng không phải kẻ bị dọa kia là phường quắt quéo đáng nghi, nó dịu vọng cười gừ, gừ thêm một hồi rồi cúp đuôi quay vào nằm phục dưới sân. Quan thở dài lững lên, chợt chàng trông thấy cánh liếp trong nhà mai nâng lên. Một chiếc đầu người tóc buông rủ ngẩng ra, nhìn ra chỗ chàng đứng rồi lại cúi xuống ngay, cánh liếp từ từ sập xuống. Bà đầu hi mai Rõ ràng đầu một người con gái Người con gái Hừm. Người con gái thì chỉ có Mai thôi Trong nhà nàng trừ Mai ra Còn có ai nữa Nhưng sao lại có thể là Mai được Sao Mai lại còn ở đây Hay là bà đồ Sao lại bà đồ Nếu điểm này không thấy Mai về Bà đã chạy hết sớm thượng sớm hạ Để mà tìm chứ? Hay là nàng ấy còn ở nhà Quang sung lên vì bực tức Trong câu hỏi quay lộn trong ốc Chàng không tìm thấy một lý gì chắc chắn Để giải quyết được những câu hỏi khó khăn kia Có nhiều tiếng cho người đi tới Quang quay lại Chàng thấy phó ngọ và mấy người nữa Dông đèn đi tới Bèn lên tiếng hỏi Các con đi đâu mà vui vẻ thế Một người trong bộ kia lên tiếng trả lời À cậu Quang Chúng tôi vừa uống rượu ở nhà bác phó về Lại đặng ông bá chơi vài bán tổ tên cho vui đi cậu Quang chán nản Thôi ta không để cho hôm khác Bây giờ tôi còn phải về nhà có tí việc bận Xin lỗi các ông nhé Dứt lời Quang xảo bước trở về nhà Chàng thấy mấy người kia còn le nhè giọng rượu nước hước Bác phó thì chắc chắn rồi Cô ả bằng lòng mê Quang không hiểu họ nói chuyện về việc gì Chàng về nhà với một nét mặt đầy buồn bã Bà Lý còn ngồi dần nốt mẻ gạo Quang nhìn mẹ cố tìm một nét đáng nghi ngờ trên khuôn mặt mẹ, nhưng bà Lý vẫn điềm nhiên, vẫn chăm chú làm việc trước ngọn đèn dầu tù mù. Thỉnh thoảng bà lại lơ đễa hỏi hay nói với Quang một câu vu vơ mà lắm lúc bà cũng không hiểu rằng Quang đang đứng hay ngồi, làm gì ở chỗ nào nữa. Quang thì càng thêm thờ thẫn, cái đầu người nhô trước cánh liếp, ngó ra chỗ chàng đứng, chàng đoán chỉ có mai thôi. Mai tưởng ngày hôm sau mới đi Hay đã có sự gì khó khăn xảy ra cho nàng Càng nghĩ bao nhiêu Càng thấy khó giải quyết quan thở dài bực dọc Chàng ngắn ngẫm lên giường nằm Và thiết đi lúc nào không biết Sáng đã rõ Trong sớm ai nấy đã lao sao Bắt đầu mỗi người một việc Quan vẫn mê man ngủ Thấy con ngủ được bà lý nhẹ nhàng xuống bếp thổi cơm bà để phần quan rồi lặng lẽ cấp thúng lên đồi quan cửa mình tỉnh giấc chàng vươn vai quằn quại rồi giật mình ngồi giẫm dậy nắng đã hơi gắt trong làng đã thấy vắng vẻ vắng cả từng tiếng động nhỏ quan hốt quạng nhảy xuống đất rửa mặt qua loa rồi chẳng kịp ăn cơm chàng chạy thẳng đến nhà mai bà đồ cấp rượu bát từ đằng sông đi về trong thấy quan bà mỉm cười vui vẻ hôm nay cậu lại đi chơi nữa đi ư Liệu liệu cho tôi ăn giàu đi chứ Nghe nhời bà đồ nói Quang biết rằng Mai hãy còn ở nhà Xong chàng chẳng khỏi lạ lùng Vì cớ nào Mai lại bỏ hòn đá vào hốc khế Để trả lời chàng Cậu vào uống nước Quang bối rối và ngượng nghiệu Thôi bà cho con xin phép. Bà đồ vẫn tiếp tục mời mọc Quang càng thêm ngượng nghiệu Chàng không nói Yên lặng theo chân bà đồ vào trong nhà Bà rót nước đưa Quang rồi vui vẻ nói, Cậu này, trong vụ này sao mà làm đám cưới lắm xinh thế, Bên nhà thì cậu nhé, Trên xóm thượng thì anh tắm vẹo này, Dưới xóm hạ thì con ông quản Ết, Và thằng cháu bà bếp chùm. Quang vừa nghe chuyện vừa để ý nhìn quanh nhà để tìm mai, Chẳng hy vọng mai sẽ có nhà. Bà đồ vẫn nói và sau cùng bà nói rõ từng tiếng như có ý khoe khoang với chàng. Ê, lại còn ông bà Hương bên này, hôm qua sang bảo tôi xin con em mai cho cậu phó ngọ nữa chứ Đàn lờ đảng nhìn mấy bà cao trên cây, quang bỗng giật mình quay lại Sao ạ? Không để ý tính sự ngạc duy của chàng, bà đồ nhái trầu nói tiếp Thì em nó cũng đã nhớ, và con gái nhà mình sớm muộn cũng là con dâu nhà khác Với lại ông bà Hương đều là người tử tế mà anh ngọ anh ấy cũng nếp na đứng đắn nên tôi bằng lòng ngay. Tôi cũng biết trong nhà mà vắng nó thì buồn lắm nhưng biết làm thế nào chẳng nhẽ mình không bằng lòng. Người ta không biết người ta lại bảo mình kén công tiền giống hợm hỉnh đại cát. quan tróng ván hỏi Bà bằng lòng ạ thì em nó đã nhớ và năm nay được tuổi của chúng nó nên tôi phải bằng lòng quan lặng người chàng mê man cúi đầu không nói tim chàng như ngừng lạnh cổ chàng như ngắt lại hai mắt bỗng mờ đi nhưng muốn ứa lệ cậu xơi nước tự nhiên quan ngẩn phát đầu chàng nhìn bà đồ nói ngắt từng hơi sang những cái nấc mạnh và những giọt lệ rơi nhanh thưa bà Bà tha thứ cho chúng con Bà đầu ngạc nhiên Sao hả cậu kìa Sao cậu lại khóc Thưa bà Xin bà tha lỗi Con và cô Mai trộm hết bà Chúng con chót thương yêu nhau Chúng con chót gắn bó với nhau Vì chúng con vẫn tưởng sẽ lấy được nhau Không ngờ trời ơi Con chết mất Quang cục xuống bàn Người chàng sương lên như bị giá rét Bà đồ giật mình Chết chữa Sao cậu không nói cho tôi biết Thưa bà Vì chúng con trộm phép bà Trời ơi Tôi biết rồi Tôi biết cậu với nó gian díu từ lâu Người khác không biết Nhưng tôi thì tôi biết lắm Tôi không ghét cậu Tôi không giận cậu mà trái lại Tôi còn mong Phải Tôi hằng mong cho em nó sẽ lấy được cậu Tôi ước ao sẽ được cậu là rể của tôi Tôi nói thật cậu ạ Nếu ý tôi không phải như lời tôi nói Xin trời Phật bắt tội tôi Không cho tôi sống thêm một ngày nào nữa Năm nay tôi 52 tuổi đầu Cho đến ngày hôm nọ Nghe thấy tin cậu sắp lấy cô quế bên ông Chánh, Tôi trái chán ngán vô cùng Bà thương cho chúng con Bà đồ thở dài buồn bã. Bây giờ sự đã muộn rồi Tôi chỉ còn có tiếc và thương cậu mà thôi Số kiếp xuôi ra như thế Cậu cứ vui lòng mà lấy cô quế vậy Rồi từ nay cậu sang đây với tôi luôn luôn cho vui Cậu tuy không phải là dễ tôi nữa Nhưng tôi sẽ coi cậu như con tôi vậy Tôi sẽ quý cậu hơn trước nữa Còn em mai tôi đã nhận lời với ông bà Hương rồi không còn cách nào mà từ chối được nữa. Hoàng tránh ngán bà đầu đớn nói một câu để nước mắt. Chúng con đã đợi nhau ba bốn năm rồi. Bà đầu rùng mình như bị một hơi lạnh buốt thấu trong lòng, mắt bà tự nhiên run run từng hàng lệ. Tôi thương, tôi tiếc cậu nhiều lắm. Cậu có bắt tôi đào mã nhà tôi lên, tôi xin vui lòng. chứ bây giờ, sự đã xong rồi tôi biết tính sao, quang lau nước mắt hỏi, thưa bà, thế cô mai con nghĩ sao? bà đồ thở dài, em nó cũng bằng lòng nhưng chẳng khác gì tôi, nó cũng buồn lắm, nó khóc suốt đêm hôm qua, sáng nay tôi dỗ mãi nó mới chịu đi đời. quang tê tái không ngồi thêm nữa, chàng chào bà đồ. Rồi thất thiểu trở về với một cõi lạnh chết lạnh. Hết tập 2. Còn tiếp.